hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 567 quần chiến thánh nhân. M. các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz ấy vì thánh nhân đều là sắc mặt hết sức khó coi. Lộ ra tức giận vẻ mặt. Bốn phía những cường giả khác nhưng là vì là tâm thần ngưng lại cảm giác được trong đó ý vị Xem ra này đinh nhạc hôm nay chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người Xa xa, nữ hoa nương nương thấp giọng nói rằng vẻ khiếp sợ khó có thể ngột ngạt Yêu hoàng lắc lắc đầu Ánh mắt mang theo một tia cảm khái Nói rằng Hắn này đã là kinh thiên đồng địa Một tiếng hót lên làm kinh người Từ lúc vàn năm trước kia hắn liền làm đến Ngày xưa Đinh nhạc có thể trước một bước chém tới để tam thi đã đủ khiến người ta khiếp sợ Nhưng bây giờ So với lần kia càng sâu Chẳng lẽ hắn còn muốn lấy sức lực của một người lực ếp mấy vị này hay sao Yêu sư côn bằng xuất hiện không dám tin tưởng nói Tu vi của hắn là nửa bước táo hóa Vẫn không có chứng đạo Nhưng đối mặt đinh nhạc Dựa vào hắn lưu lại một vài thứ bắt đầu con đường tu hành tiểu tử loài người Hắn ngoài trừ cảm khái cũng không có cái gì Đều nói yêu hoàng kinh diễm hồng hoang Thiên tư hơn người Của có vô thượng phong thái Cho dù là chư thiên thánh nhân cũng là khó có thể bế nghĩ Hào quang soi sáng hồng hoang đại địa Khiến người ta thuyết phục Nhưng thời khắc này Người xung quanh đều là cảm giác trước mắt vì này tuổi trẻ tiểu tử mới thật sự là kinh diễm tuyệt luôn Kinh thiên động địa từng bước từng bước, dĩ nhiên đến bây giờ cấp độ Ngày xưa, yêu hoàng mọi người ba quát chúng sinh thời điểm Đinh nhạc cũng chỉ có điều là cái kia chúng sinh bên trong một thành viên mà thôi Mà hiện tại, ba quát yêu sư cường giả loại này khả năng đều muốn ngược lại bị người nhìn xuống. Tâm lý này trên lịch thật sự khiến lòng người bên trong thất vọng thất lạc. Đinh nhạt. Thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt. Pháp lực vô cùng vô tận Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể thắng tất cả mọi người sao? Chuẩn đề đạo nhân nhấn không ra mở miệng. Quát lớn nói. Không giết được ngươi môn Nhưng chấn ác cách mấy năm vẫn là có thể Chuẩn đề địa phủ việc có hay không nên cho bản quân một cách trả lời chắc chắn Đinh nhạc mở miệng trên người lộ ra khí thế ác liệt Đồng thời tiên đảo đại đế của y thế cũng triển lộ ra Ở trong hốn đồn Đinh nhạc tự xưng bản tỏa Nhưng ở hồng hoang thiên địa bên trong Hắn không chỉ có là tiệt giáo đệ tử Nhân tộc tiên sư Mà càng nhiều Hắn là tiên đạo đại đế Đại đế địa vị so với chư thiên thánh nhân đều là gần như ít Quyện bính rất nặng Đinh nhạc một tử xưng bản quân Nhất thời để bốn phía cảm thấy áp lực thật lớn Bất quá đinh nhạc lời kia vừa thốt ra Đồng thời cũng làm cho ở đây mấy vị thánh trong lòng người bốc lên lửa giận Lông mày nhảy lên Hiển nhiên đều là tức giận không nhẹ Chấn áp cái mấy năm Có muốn hay không khẩu khí to lớn hơn nữa điểm Xa xa thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương đều là nổi giận Còn có thể lại hung hăng một ít sao Bất quá xa xa đại thiên tôn nhưng cũng là bên trong bắt đầu lo lắng Cái kia địa phủ cũng không chỉ có một Phật giáo A Hắn thiên đình nhưng cũng là cắm một tay Mà lại nói lên đối với phổ đà đảo nhất mạc áp nhất ngoại trừ siêng giáo cũng là hắn đại thiên tôn Này thu sau tính sổ có thể thiếu hắn sao Nếu như này cũng có thể nhịn cái kia chư thiên thánh nhân cũng đừng làm thánh nhân Còn không bằng về nhà chồng trọt đây Chuẩn đề đảo nhân nộ quát một tiếng Thiên đảo thánh thể chuyển động Trực tiếp thiên đảo gia trì Oanh oanh liệt liệt thất bảo diệu thổ cuồng quét mà ra Đây là giận dữ ra tay toàn lực ứng phó trả lại trả lời chắc chắn Chỉ có thể đánh xong rồi nói Không coi bề trên ra gì cuồng đồ hạng người muốn chết Chuẩn đề đảo nhân quát to Thiên đảo thánh thể toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh Bất quá không giống chính là trên người hắn xích kim Phật quang ấm ánh cực kỳ Toàn bộ thiên đảo thánh thể không có nguyên thủy thiên tôn uy nghiêm cực kỳ. Trái lại có chút sắc bén. Chuẩn đề đảo nhân bản thể cực phẩm linh căn bộ đề thủ, thuộc về kim. Bởi vậy thể hiện lực công kích mấy vị sắc bén. Mỗi vị thánh nhân thiên đảo thánh thể các có sự khác biệt đều có hết sức rõ ràng đặc điểm. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trên tay hắn không có đỉnh. Ôm ập thần sơn Lấy bàng bạc tư thế cương mãnh vô cùng nện xuống Nổ vang một tiếng Thiên đảo chi lực lần thứ hai sụp đổ Chuẩn đề đảo nhân cũng là bị chấn động rút lui Âm âm âm Đinh nhạc thân hình truy đuổi Không có nương tay Thần sơn ấm càng khiến càng thuận Khí thế vô song Lực ếp chuẩn đề đảo nhân Cái kia bàng bạc vô biên thiên đảo chi lực đều là bị hắn lần lượt sụp đổ. Chuẩn đề đảo nhân đều là có chút đầu ớp choáng váng. Thánh máu tươi ra. Lại sử dụng lục trưởng kim thân. Nhưng vừa đối mặt liền bị đinh nhạc cho đánh nát. Kim quang tung tói. Hoàn toàn ngăn cản không được đinh nhạc. A-di-đà Phật. Tiếp dẫn đảo nhân không nhìn nổi chuẩn để đảo nhân đây là hoàn toàn bị ngược a không có bàn pháp một tiếng niệm Phật trực tiếp liền lên sàn bất quá có thể là số mệnh an bài giờ khắc này tiếp dẫn đảo nhân trong tay thập nhị phẩm kim liên đắc đã biến thành cửa phẩm huyết hải một con mỗi ngày đó nhưng là ra đại danh hút một vị tiện giáo đại la đệ tử lại nuốt Phật giáo nửa cách chấn giáo Chí Bảo Có thể nói là uy danh hiền hách. Cửa phẩm kim liên bay lên. Bao phủ lại chuẩn đề đảo nhân. Cũng rốt cuộc để hắn hoán một cái khí. Bất quá hắn bây giờ cùng vừa nãy nguyên thủy thiên tôn nhưng là không hề có sự khác biệt. Tương tự là quần áo ngũm máu. Sương đứt đoạn mất một mảnh. Tóc tai bù sù. Vô cùng chật vật. Oanh. Tiếp dẫn đảo nhân ra tay. Cũng là không có nương tay Bất quá tiếp dẫn đạo nhân vừa ra tay là minh mông cuồn cuộn Thế như cuồng chiều Khí thế bàng bạc Chỉ là cái kia phân khí thế Liện không phải nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề đạo nhân có thể so với Tiếp dẫn đạo nhân có đại trí tuệ Đinh nhạc sắc mặt nghiêm nghị một chút Thân hình lay động Tiên quang diệu thế Hắn dường như một tòa thần sơn giống như trấn áp hốn đồn, có quét ngang tất cả vô địch tư thí. Nhưng tiếp dẫn đảo nhân nhưng là không chút nào yếu thí. Thể hiện ra hiếm thấy chiến ý mười phần một mặt. Phật Quang ấm ánh, quanh thân đều là từng đạo từng đảo vư huyến Phật quốc hiện lên. Nội bộ có vô số vư ảnh ở tụng kinh cầu khẩn. Để tiếp sấn đảo nhân khí thế càng càng hùng hậu Nếu như nói tam thanh có con nhà giàu dựa vào bàn cổ di trạch hiểm nghi Như vậy Tây Phương nhị thánh cái kia chỉ dựa vào bản thân nỗ lực đổi lấy hôm nay thành tựu Trong đó phong thái như trước khiến người ta kính phục Quả nhiên không hổ là đảo tổ đều gọi tán thánh nhân Đinh nhạc thầm khen Nhưng trên người hỗn đổn tiên quang càng thêm rừng rực Ấn ánh cực kỳ Nổ vang một tiếng Đinh nhạc nắm lấy cơ hội Một trường vỗ bay tiếp dẫn đảo nhân Nhưng tiếp dẫn đảo nhân trở tay vạch một cái Phật quang như đao Cũng là để đinh nhạc tiên thể bắt đầu tích huyết Hai người chiến làm một đoàn Tiên quang cùng Phật quang tung tói Hoàn toàn cũng là không nhìn thấy bóng người Nổ vang từng trận Toàn bộ khu vực đều là run dậy không ngứt Cuối cùng Phịt một tiếng Một tòa thần sơn ngang trời trấn áp tất cả Trực tiếp đem tiếp dẫn đảo nhân hất đổ Tiếp dẫn bảo tràng cùng thanh liên bảo sắc kỳ đều là bay ra Tiếp theo đinh nhạc một trường vỗ xuống Ra tay Nhưng lúc này chuẩn đề đạo nhân nổ quát một tiếng thất bảo diệu thủ quét ra Phật quang ấm ánh đem đinh nhạc bức lui Bá Hốn độn kiếm khí tung hoành thiên địa nổ vang chém tới Đây là nguyên thủy thiên tôn cũng ra tay rồi Thông thiên giáo chủ xem ánh mắt ngưng lại Muốn ra tay Nhưng bên tay nhưng là vang lên đinh nhạc âm thanh Không cần lão sư ra tay Đệ tử là đủ chừng trị bọn họ Thông thiên giáo chủ trong lòng các loại tư vị cuồn cuộn Cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ Hắn cảm giác đệ tử càng ngày càng tự tin Có vẻ như còn có chút quá mức